Thôi hết rồi người đã xa tôi Quên hết lời thề ngày xa xôi Quên đường xưa lối qua ngầm ngùi Nghe thời gian bước đi bồi hồi Hai ta cùng chung lối Ôi những kỷ niệm ngày bên tôi là niềm thương đâu sao tình yêu hóa ra hận sông sao giữ êm hóa ra nghẹn ngào Sao cuộc đời đưa chim bao? hết như ước mơ lệ tuôn dối nhỏ đêm dài rừngừ Để mình anh đắng cay Em nhớ hay chăng em nói rằng tròn đời yêu anh Sao nỡ đành lòng nào lại quên Câu tình yêu giữ không nhạt màu Câu mình thương đến khi bạc đầu Bây giờ trả lại chăng như ước mơ L lệ tuôn gói nhỏêm dài dương dương nhớ Cuộ đời từ đây u buồn ngang trai để mình anh đắng cay em nhớ hay chăng em nói rằng tròn đời yêu Anh lòng não lại quên câu tình yêu giữ không nhạt màu câu mình thương đến khi bạc đầu bây giờ trả lại chăng câu tình yêu giữ không nhạt màu câu mình thương đến khi bạc đầu bây giờ trả lại chăng à nhạt màu C câu mình thương đến khi bạc đầu bây giờ trả lại chăng